Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy Tác giả Lâm Địch Nhi Qua giọng đọc Tiết Mai Truyện được phát hành Trên ngưỡng truyện audio của Lương Trần Đứa Sơn, Chương 14 phần 3 Hai vạn dặm dưới đáy biển Từ đầu đến cuối Điểu tên không nói lời nào Lòng chua chát Trước đây khi họ cùng đi một chuyến xe Vừa lên xe là Lý Trịch Hảo đã lăn ra ngủ còn cô thì trong hành lý xe vào trạm nghỉ thì cô xuống mua đồ uống điểm tâm cho anh ta giờ đây vai trò của họ đã thay đổi đây có được coi là khổ tận cam lai không những gì cần trân trọng tại sao cứ phải trải qua đau đớn như cắt da cắt thịt mới có thể hiểu ra được liệu tinh nhắm mắt lại cố đè nén cảm giác tay xòe nơi khóe mắt xe tới Tân Giang, Lý Trạch Hạo dành sách hành lý và gọi xe đưa cô về chỗ trọ. Không cần đâu, giọng Liễu Tinh hơi khàn, thái độ cương quyết. Lý Trạch Hạo thu tay lại với vẻ hụt hẫn, thầm lẩm bẩm tên cô như đang niệm chú. Tưng tinh, tinh. Dặn lòng kiên quyết, Liễu Tinh không ngẩng đầu lên, một mình sách hành lý lên xe buýt khi xe chạy. Cô ngoảnh đầu lại nhìn Lý Trịch Hạo vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ Nếu anh ta không từng làm cô tổn thương đến tận xương tủy Sao cô nở đối xử với anh ta như vậy 14 năm nếu tính theo ngày thì sẽ là một con số cực lớn Nhưng lại không địch nổi vài giây say nắng Tình yêu thật sự không phải là một bài toán Không người nào có thể qua quyết Ai sẽ cùng ta đi tới cuối cuộc đời Liễu Tinh mang cho Bạch Nhạn mấy món đặc sản ở quê Lúc đi làm bèn mang đi cho cô Năm ngoái khi gặp nhau sau Tết Tuy Bạch Nhạn vẫn thẳng nhiên, điềm tĩnh Nhưng Liễu Tinh vẫn có thể tinh tế phát hiện ra nỗi cô đơn Và buồn bã trong mắt cô Năm nay mỗi ánh mắt của Bạch Nhàn đều rạng ngời về hạnh phúc của một cô gái trẻ Nghe kể về mạng tình cảm ước ác đêm gia thuộc của xếp Khang và Bạch Nhạn, liễu Tinh thật lòng thấy mừng cho cô. Giờ nghỉ trưa họ trốn trong phòng tài liệu của phòng phẫu thuật nói chuyện rất lâu. Phần lớn thời gian đều là liễu Tinh thăng, phiền kể khổ, còn Bạch Nhạn miễn cười lắng nghe, thỉnh thoảng bình luận một câu. Nói tới cuối cùng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Bạch nhạn nói chuyện tình cảm của người khác không thể giúp được tiếng hay vào ra khỏi vòng vây chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình Điểu tin thở dài thừa nhận thật sự đúng là như thế Nói một hồi chẳng hiểu tại sao họ lại nói tên Lãnh Phong Lúc đó mới phát hiện ra hôm nay anh không đi làm Bạch nhạn gọi điện cho một bác sĩ khác ở khoa tiết niệu để hỏi tình hình Người đó nói Lãnh Phong xin nghỉ thêm để về đơn vị cũ thăm chiến hữu hay dạo này tình cảm của bạn và anh ấy phát thật Lúc thì họp lớp, lúc thì tụ tập chiến hữu, Bận tức mù nghỉ Bạch nhạn cười Giờ hỏi xem có thật thế không Hay là mượn cớ đi thăm chiến hữu để lén theo đuổi em nào Liễu Tinh vượt cười vừa hít Bạch nhạn Bạch nhạn cười lấy điện thoại ra gọi Bạch nhạn Có lẽ xong điện thoại giữa Tân Giang và Thành Đô yếu quá, giọng lãnh phong nghe rất xa xăm, thoáng chút mệt mỏi và thản thúc. Em đây, người ta thì vui quên đường về quê mẹ, anh thì quên cả về Tân Giang, lúc nào anh mới về Tân Giang đây? Rất lâu sau, lãnh phong mới trả lời. Anh... Mấy hôm nữa anh sẽ về. Bạch nhãn, em ổn chứ? Môi Bạch Nhạn dẫu lên Anh nghe giọng em có giống không ổn không Về mau Liễu Tinh nhớ anh rồi rè Rõ ràng là cậu nhớ chứ Liễu Tinh trợn mắt nhớ Bạch Nhạn Lệnh Phong không cười Bạch Nhạn Đợi anh về rồi mình nói chuyện Bây giờ anh cúp máy đây Vâng Bạch Nhạn chết mắt Cảm thấy dường như Lệnh Phong đã gặp phải chuyện gì Chẳng lẽ Liễu Tinh đã đón đúng Lãnh Phong đã trúng mũi tên của thần ác tầng rời sát Liệu tên không nói với giảm đơn khi nào có sẽ trở lại Tân Giang Sau khi quay lại cũng không chủ động liên lạc Khi nhận được điện thoại của anh, tim cô chùm xuống Nghĩ đến hết câu thì trái tim cô trở nên mất phương hướng Buổi tối, họ hẹn nhau đi ăn món cát cây ở một nhà hàng nhỏ mà trước kia họ thường lui tới nhà hàng này mở cửa hôm mùng 6 Tết Mối qua năm mới nên việc kinh doanh còn chưa nhộn nhịp lắm. thấy khách quan, nhà hàng bèn gọi bố trí cho bọn họ một căn phòng tốt nhất. họ ngồi đối diện nhau. giảm đơn đưa mắt nhìn liễu tinh nói cô gầy đi rồi đưa tay lên sờ mặt mình nhìn anh mà xem. liễu tinh cũng mang cho giảm đơn một phần quà đặc sản quê mình. Mặt mũi tươi hơi hói, khí sắc rất tốt. Liễu Tinh đưa quà cho anh, tặng anh đây. Gặp bạn gái chưa? Giảng Đơn là người Tân Giang chính gốc, bạn gái của anh cũng vậy. Tết đến, Liễu Tinh nghĩ bọn họ nhất định đã gặp nhau. Giảng Đơn cũng chẳng cảm ơn, sung sướng nhận quà rồi đứng dậy rót trà cho Liễu Tinh. Rồi, cũng đi uống cà phê. Liễu Tinh nhét mép. Cô ghét nhất là cà phê, đắng ngắn như uống thuốc Chỉ nói chuyện vu vơ thôi buồn năm Tết cô ấy đã quay về Thượng Hải rồi Làm việc ở công ty nước ngoài không giống làm việc tại đơn vị hành chính Sự nghiệp vất vả lắm Liệu tinh bưng ly trà lên cho ấm liếc mắt nhìn ngang, nhìn dọc Nhưng không chịu nhìn giảng đơn Thức ăn nhanh chóng được đưa lên Họ đều là người thực tế, chỉ gọi ba món ăn, một món canh Còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, bây giờ vẫn là Tết nhỉ Chúng ta uống chút rượu nhé giản đơn đề nghị, Liễu Tinh gật đầu Được thôi giản đơn ra ngoài mang vào chai ngũ lương xuân 25 độ Rượu này của Nghi tâm Tứ Xuyên, rất thơm, uống rất thích Tụ lượng của Liễu Tinh không tồi nhưng không kén rượu, cô cảm thấy rượu nào uống vào miệng, rồi cũng chỉ một vị, không tê thì cay, uống nhiều sẽ thấy ngọt. Giảng đơn lấy hai cái tách trà làm đi rượu rồi cười hiền lành Chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải chuốt qua chuốt lại. Liễu Tinh ngẩn tò tê nhìn hai cốc trà đầy áp rượu rồi lại nhìn chai rượu đã sắp cạn tới đây. Ly rượu này không được 250ml Thì cũng phải đến 225ml Không phải bảo em uống cạn một hơi Chúng ta cứ bình tĩnh Ăn uống Nhìn thấu suy nghĩ của cô giảm đơn bèn an ủi Trên tường phòng tre một cái TV Người làm nhà nước sợ nhất là bị lạc hậu Nên lúc nào cũng thích xem TV Giảng đơn cầm điều khiển Bật kênh quân đội. Anh thích xem cái này rất kích thích. Giám đốc vượt cười vừa gấp một miếng cá to ngập trong nước sốt đỏ tươi vào bát lưỡi tinh. ăn chút gì cho chắc dạ rồi hãy uống rượu cho đỡ đau dạ dày. Lưỡi tinh nhúng vai nhìn anh, dùng đôi đũa vừa gấp thức ăn cho cô, gấp thịt xào đưa vào miệng. Sau đó anh nước lên nhìn thấy cô chỉ ăn miếng cá nào lại vội vàng gấp thịt cho cô. Còn chưa uống rượu mà mặt Liễu Tinh đã đỏ bừng. Ăn đi! Giảng đơn vừa lít TV vừa dục Liễu Tinh cắm mặt vào bát cơm, vành tay nóng bừng bừng như phái bóng. Theo tin đài của chúng tôi, trong cuộc phối hợp diễn tập chống khủng bố mang tên sứ mệnh hòa bình của cả hai nước Nga và Trung Quốc tại Mông Cổ trong quá trình diễn tập tấn công mục tiêu mật đất, một chiếc máy bay... Tiêm kích của quân đội Trung Quốc đã gặp sự cố ở độ cao 200m, vừa rơi xuống sa mạc. Hai phi công trên máy bay đã tử nạn. Theo phán đoán ban đầu, sự cố xảy ra do động cơ gặp trục trặc ngoài ý muốn. Chiếc máy bay tiêm kích này là do nước ta tự nghiên cứu, chế tạo, được mệnh danh là sát thủ hàng không, mẫu hạm, khả năng tấn công rất mạnh, có khả năng trang bị vũ khí siêu trường, siêu trọng. Trời ạ, không phải chứ Nhìn trầm trầm vào màn hình tivi giảm đơn không ngừng tật lỗi Phi công lái máy bay tiêm kích Đều là nhân tài cấp quốc gia Một lúc mất hai mạng người Tổn thất quá lớn Liệu tinh ngẩn đầu lên nhìn Màn hình đã chuyển sang tin tức tiếp theo Bạch nhạn có một người hàng xóm Cũng là phi công Em đã gặp rồi Đẹp trai người người cô buộc miệng, giãn đơn thu ánh mắt lại. em thích kiểu người như thế à? sao? không được à? liễu tinh cộc mắt xuống, bưng ly rượu lên, uống một ngụm lớn, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên. được chứ? giãn đơn cười, nâng ly lên cùng ly với cô. sở thích của em rất rộng, thích thư sinh rồi lại thích quân nhân. em ghét. Kiểu người nào, ngồi như anh, liễu tinh buộc miệng, giảng đơn chết mắt vô tội. Anh cứ xử chính trực, làm việc nghiêm túc, không trộm, không cấp, không cờ bạc gái gú, thanh niên xã hội loại một đấy, em chẳng có lý do gì để ghét anh cả. Ghét cái mặt còn gì lý do à, nhìn anh ngước mắt là được rồi. Bây giờ, anh đi. Bao giờ, anh đi? Sao thế? Không nở xa anh hả? Xích! Sí, anh đi càng sớm càng tốt, đỡ phải suốt ngày quấy rầy em, phiền chết đi được. Vừa dứt lời, Liễu Tinh đã hối hận, len lén nhìn sang phía giám đơn. Quả nhiên phải mặt anh đầy ngỡ ngàng như bị tổn thương, miệng há ra để nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói gì. Nâng đi rượu lên, ngửa cổ uống ẩn ẩt. Ai già uống quá nhanh nên bị sạch, ho chạy cả nước mắt, nước mũi. Liệu tình ấy nấy vỗ lưng, rót trà rồi lại đưa khăn giấy cho anh. Khó khăn lắm giảng đơn mới thở lại bình thường, mặt đó phần phần nhìn cô cách móc. Anh tưởng em là bạn nên mới đối xử với em như thế Nếu biết em nghĩ như vậy Anh mẹ kiếp anh sẽ chẳng hèn hạ như thế đâu Thư cái giảng nho nhã mà biết nói tục Liễu Tinh sửng sốt tới mức quên cả trả lời Càng nghĩ dáng đơn càng tức Lại bê ly rượu đơn định đổ vào miệng Liễu Tinh vội tấm vai anh lại yếu ớt nuốt nước bọt Xin lỗi, em nói mà không nghĩ Anh đừng để bụng Sao anh lại không để bụng chứ? Giảng đơn vỗ ngực Em làm tổn thương người ta quá Anh sắp đi rồi Em không thể lưu lại ấn tượng tốt cho anh hay sao Mà cứ phải nói những lời tàn nhẫn như vậy? nếu tin cắn môi Cuốn quýt cực đầu Vâng, tại Em không tốt Em xin lỗi Em ngồi với anh là được chứ gì? Thế em còn ghét anh không? Không ghét Được, chúng ta uống rượu Giảng đơn năng ly Vâng, uống rượu Uống từ từ thôi nhé biểu tình cố gắng nói thật khẽ Sợ lại làm người nào đó tức tối nhảy dựng lên Được, Giảng đơn gật đầu Thế là hai người bọn họ cứ chán tạc chén thù Thức ăn trên bàn không hề động đến Rượu nhanh chóng cạn đấy, Giảng Đơn chê uống chưa đã, lại ra ngoài lấy thêm một chai 200ml nữa. Liệu Tinh cũng không cản, Giảng Đơn bảo uống thì cô tiếp. Đúng như Giảng Đơn đã nói, lần chia tay này cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Không thể không thừa nhận, Giảng Đơn quả thật là một người bạn rất tốt. Anh rất hài hước, lúc nào cũng có thể chọc cô cười, đau cả bụng. Hơn nữa anh lại rất cẩn thận, chu đáo. Xếp khang bị xông quy, người khác đều vội tránh xa. Chỉ có anh kiên trì chạy tới chạy lưu để nghe ngóng tình hình. Từ đó có thể thấy được anh là người sống rất chân thành. Bây giờ nghĩ kỹ lại, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều buổi tối vui vẻ. Khi ở bên anh, cô sẽ không còn nhớ tới Lý Trạch Hạo nữa. Không nhớ tới thì tim không đau, cứ nhìn anh thôi là tốt rồi. Giờ đây anh phải đi rồi, không phải là cô không buồn. Chỉ cần giảng đơn vui... Cô sẽ dốc hết sức mình để cùng anh uống cho thật đã Kết quả của việc dốc hết sức mình là Chỉ một lát sau liễu tinh đã say mềm Cô say rất ngoan, không điên cuồng nhảy nhót Mà chỉ nhìn nhắn đơn cười ngô nghê Cứ luôn mồm nói Em không ghét anh đâu, thật không ghét anh mà Biết rồi, biết rồi Ta dẫn đơn bùng nhùng Anh vẫn còn một chút tỉnh táo đem Tưới của cô trên vai, rồi cố dìu cô ra vài thanh toán. Ông chủ nhịp tình tính giá ưu đãi cho họ, trả lại một đống tiền lẻ. Gián đơn cẩn thận bỏ từng đồng tiền lẻ vào ví. Cả hai loạn chọn đi ra cửa rồi vẫy một chiếc taxi trên đường. Liễu tinh ngoài người lên lèm bèm đọc địa chỉ của mình, rồi cho tài sử. Rồi lại... Rút vào ghế sau, nắm chặt lấy tay giảng đơn. Em không ghét anh, thật không ghét anh đâu. Bác Tài miếm môi cười thầm, giảng đơn bịt miệng liễu tinh. Ừ, ừ, anh biết rồi. Liễu tinh cười hy hy gạt tay anh ra, rồi bỗng nói một câu khác. Anh biết tại sao em không ghét anh không? Giảng đơn quay sang nhìn cô. Cô lắc đầu thật mạnh, hơi tay lên. Anh cố chấp trong tình cảm, không lăng nhanh. Đây là ưu điểm, ưu điểm rất lớn. Nhưng mà người anh cố chấp không phải là em, vì thế nên em hơi ghét anh. Không nhận được nữa, bác tay bật cười thành tiếng. Cô ấy uống hơi nhiều, hơi quá chén. Giảng đơn nhìn tay Liễu Tinh hơ lên hơi xuống mà thấy đau cải đầu nhưng thần trí lại càng lúc càng tỉnh táo Chỉ một lát sau, xe đã dừng lại trước cửa chung cư của Liễu Tinh Giảng đơn trả tiền rồi đỡ cô xuống xe Thành Thạo lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa không bật đèn mà bước túi sách trên đất rồi ôm Liễu Tinh ép vào tùm Nếu anh làm bạn trai của em, em sẽ không ghét anh nữa dạng đơn hỏi rõ từng chữ Liễu tinh nhấp mép Hơ tay lên sầm mặt anh Cười tiếp mắt Bạn trai là để yêu thương Làm sao ghép được Em nói thật chứ Em thề với Phật Tổ Thề với Thượng Đế Liễu tinh miệng nhũng Ra rồi từ từ trợt xuống dưới dạng đơn hừ một tiếng Rồi ôm cô vào lòng Được Anh tin em lần này Anh tấn nhẹ vào tay cô, nhỏ đứa tinh cười khúc khích, rồi rút vào lòng anh, dẫn đơn bé bỏng cô lên đi thẳng vào phòng ngủ. Làm thế nào để gạo nấu thành cơm? Câu trả lời là dùng rượu đốt. Liễu tình ôm cái đầu đau như bóp bổ sau cơn say rượu nhìn đóng quần áo, áo lót, áo len xếp ngay ngắn cạnh giường, rồi lại nhìn người đàn ông mặt mày nghiêm túc, y phục chỉnh tề đang ngồi nghiêm trưởng, ở đầu giường mà muốn chết phát cho xong. Làm ơn đổi mới đi một chút có được không? Cùng một sai làm sao có thể tái phạm lần thứ hai chứ? Lần này để không may mắn như lần trước. Nhìn tâm thân lỡ lờ trong chân và họ bao cô sư đã xé tọc ra phía đầu giường dùng ngón chân. Để nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì Mình đúng là đồ con gái háo sắc Tại sao lần này người đàn ông này lại điềm tĩnh như vậy Gặp nhiều thành quen à Liễu tinh nhắm mắt lại giả chết Thật ra là chẳng còn mặt mũi nào nhìn các cụ ở quê Lòng thầm cầu sinh ông trời mau Làm người đàn ông này biến mất Để cô một mình ngồi lính láp vết thương lòng Bố anh là kỹ sư ở viện Thủy Lợi Tân Giang Mẹ anh làm kế toán ở siêu thị. Gia cảnh cũng tạm ổn. Bố mẹ anh đã mua cho anh một căn hộ 120 m2 ở khu Tiểu Thường Lạc. Tháng sau giao chìa khóa. Bây giờ lương của anh là 4000 tệ một tháng, không có thú vui gì sống, làm việc được 4 năm có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ. Anh quen với một cô gái được 2 năm. Vì tính cách và suy nghĩ không hợp nên đã chia tay được 2 tháng. Hai tay liệu tinh giọng lên Từng câu từng chữ mà dẫn đơn nói Cô đều nghe hết sức rõ ràng Sau đó thì sao dẫn đơn bỗng không nói tiếng nào nữa Cô đợi một lát Căn phòng im ắng lạ thôn Anh không phải là người đàn ông Tùy tiện lên giường với người khác Cô hé mắt Thấy dẫn đơn đang nhìn mình Bằng vẻ iPhone lắm liệt Liệu tên bỗng trận trừng mặt Anh tưởng em tùy tiện hay sao Điên mất thôi Đầu đau như bú bổ Đây không phải tùy tiện Đây là mượn rượu làm càng Nhưng mà tại sao có hai lần uống say Mà đối tượng làm càn thì cùng là một người cơ chứ Cho nên Chúng ta phải nhìn nhận chuyện này Một cách nghiêm túc Giảng đơn, nghiêm nghỉ nói Để cô bốc hơi Hoặc xuyên không quát cho xong Nếu không Trước đôi mắt sắc bén Và trong sáng này Cô thật sự không còn lõi nẻ nào mà chui xuống nữa Chuyện này sẽ phải nhìn nhận nghiêm túc kiểu gì Thông thường người ta đều giả vờ Như chưa từng xảy ra chuyện gì để bỏ qua Anh muốn em phải bồi thường tổn thất cho anh như thế nào đây Anh quên cô bạn gái cũ Em cũng cắt đứt trượt để với vị hôn phu cũ đi Chúng ta chính thức qua lại Hàng mi dài giữ im Một đá sau mới chớp một cái Rồi hai cái Rồi cứ chớp chớp mãi Gì cơ liễu tinh nhảy dựng lên Chiếc chân rơi xuống Để lộ hấp bộ ngật trần Ác Cô cuốn quýt giữ chân lại Vừa thẹn vừa giận mặt đỏ cả lên Đừng lạnh đấy Mặt dẫn đơn đỏ bừng Rung rung đưa tay ra điểm, lại chăn cho cô, rồi ấp úng Sau khi chúng ta đã hẹn với nhau, anh đi công tác ở nơi khác, em ở nhà phải ngoan ngoãn, không được nhằn nhằn di dư với tay thầy giáo kia. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ, để em dọn đến nhà anh ở. Sau đó, mùng 1 tháng 5, được nghỉ dài ngày, Anh sẽ cùng em về quê một chuyến để so mắt bố mẹ em. Anh nói chậm lại một chút có được không? Bộ óc đáng thương của Liễu Tinh nhất thời không thể tiếp nhận được quá nhiều thông tin một lúc, giản đơn gật đầu. Em đừng kiếm cớ với anh, chúng ta đã lên giường rồi, không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Anh. Thích em thật sao? Liễu Tinh hỏi mà không dám khẳng định Bàn tay giảng đơn đã rụt lên Sao nào? Không được sao? Trong mắt Liễu Tinh dâng lên một lớp xương mờ ẩm ướt Nước mắt ngấn ngấn Từ bao giờ? Khi em nói em đi thăm Quyến với thầy Giáo kia, anh đã hơi hiểu ra Đến khi ngồi uống cà phê với cô bạn gái cũ Từ đầu đến cuối anh chẳng hèm hỏi hang cô ấy sống ra sao, mà chỉ toàn nói về em. Cô ấy bảo anh đã thay lòng đổi dạ, anh nó tỉnh ngộ ra. ê không được cười, anh thừa nhận anh hơi ngốc trong chuyện tình cảm. Em cũng có kém gì anh? Em không cười, không cười. Nước mắt không tìm được trào ra, lâu mãi không hết. Em đó, sau này đừng nhắc tới 13, 14 năm gì đó được không? Anh cho em 40, 50 năm, không thiệt đâu. Không, không thiệt tí nào, em lãi to. Tiểu tình lén vén chân mình trong chân. Đau quá, đây thật là không phải là mơ. Đây, dẫn đơn đưa điện thoại cho cô. Sáng nay em không phải đi làm. Anh cũng xin nghỉ nửa ngày phép, em gọi điện hẹn với tay thầy giáo kia, chúng ta cùng tới đó nói rõ với hắn, để hắn ta bỏ cuộc, nếu không anh đi làm sao cũng không yên tâm. Vâng ạ, điệu tên ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay ra lấy điện thoại. Không, là giang hai tay, ôm chầm lấy người đàn ông điệu bộ Nghiêm chỉnh kia. Lộ hết ra rồi kiện Dẫn đơn sát xa nhắc nhở cô Bên ngoài lạnh tết Âm 5 độ 6 Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô Rồi ôm cô vào lòng Lộ thì lộ Anh nhìn hết rồi còn gì Không xấu hổ à? Anh dịu dàng hôn cô Miệng cười chưa chọc Người ta vốn háo sắc mà Tình giọt nước mắt rơi trên áo anh Anh ngẩn người mắt xa xăm, khoảnh nhìn vần trang sáng mờ mờ ngoài cửa sổ còn rất sớm, nói chuyện chẳng còn bao nhiêu thời gian, vậy thì vẫn còn có thể tranh thủ làm chuyện khác. Anh đè cô xuống giường rồi cắn dập theo vành tay, càm cổ của cô càng lúc càng nồng nàn buổi sáng mùa đông trong phòng cảnh xuân vô hoạn, Sau khi thông qua ý kiến tập thể, đơn xin thuyên chuyển công tác xuống cơ sở của Khang Kiếm đã được phê diệt. Phòng tổ chức của thành ủy thông báo cho anh biết, hai tuần sau anh sẽ tới huyện quân đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện, coi như đang ngang bằng với cấp phó sở. Thể theo đề nghị của Khang Kiếm, giảng đơn cũng được điều đi làm thư ký của anh. Hai tuần không dài, công việc của Khang Kiếm đã được luật định phi tiếp quản bây giờ phần lớn thời gian của anh đều ở sở thống kê để tìm hiểu và phân tích các vấn đề tổng giá trị sản lượng nông nghiệp, công nghiệp, thuế má của huyện văn thời gian rỗi lại còn có thể ở bên bà xã họ họ yêu nhau cũng chẳng chính nhau như thế triệt để tận dụng mọi thời gian để gửi cho nhau những tin nhắn sến nổi da gà còn thỉnh thoảng tay trong tay đi xem phim Mua sắm, dạo công viên, đánh bóng mặt đường Nồng thắm tới mức đi đâu Ở Tân Giang cũng nhìn thấy bóng dáng họ Giữa lúc bận rộn, Bạch Nhạn còn phải tranh thủ thời gian để đi xem nhà Xếp Khang chỉ đưa ra phương hướng và đường lối Còn tình hình cụ thể thì cô phải đi tìm hiểu Cô biết rằng tới huyện Vân, Xếp Khang có áp lực rất lớn Chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại Cô không thể làm vướng chân anh Đây là một gia đình đích thực Bạch nhãn vô cùng hân phóng Tưởng tượng ra cuộc sống tương lai Chạy tới chạy lui bên khu thành cũ của Tân Giang Mà chân bồng bền như bước trên mây Mỗi lần xem xong một căn nhà Cô đều miêu tả chi tiết lại cho Sip Khang nghe Lâu những giọt mồ hôi động trên cánh mũi cô Nhìn đôi mắt lấp lánh như sao của cô Sip Khang cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp như bây giờ Hôm nay, đang làm xong Bạch nhạc lại đi xem một căn hộ ven sông Cô đứng trên ban cong của một đôi nguyên. Gió sông lồng lộng mang theo hơi thở mùa xuân ùa đếm. Cô vuốt tóc tùy vào lan can. Lòng giặt vào tâm trạng. Cô cảm thấy đây chính là ngôi nhà mà cô mong muốn. Căn hộ không tệ, giá cả cũng không đắt. Cô nhẩm tính trong đầu, cảm thấy có thể chấp nhận được. Bàn lấy điện thoại ra. Vừa định gọi cho xếp can, thì điện thoại đã đổ chuông. Là lục định phi gọi tới. Anh đang ở quán cà phê đối diện với khách sạn Hoa Hưng Anh muốn gặp em Cô ngẩn người Em đang ở bên ngoài Anh đợi em không cần phải vội Lục định phía cấp máy tỏ ý sẽ không có bất kỳ sự thương lượng nào ở đây Bạch nhãn chần chừ một lát rồi xuống lầu bắt xe tới đó Quán cà phê này cô rất quen thuộc đây Chính tại đây Luật Định Phi đã tặng cho cô hai con gấu tên đi được bán với giá số lượng có hạn Bước vào trong, bạch nhạn nhìn thấy ngay Luật Định Phi đang ngồi trong màn khói thuốc mờ mịch Cô bước tới đó ngồi xuống, chỉ gọi một cốc nước khoáng Thầy trưởng Luật, anh tìm em có chuyện gì không? Luật Định Phi dở đứa thuốc, hút cường khớp vào trong gạt tàn rồi nhìn cô lông mày khả câu lại nhưng rất khó nhận biết trong em rất ổn Bạch nhạn vuốt tóc Cũng tạm ạ Chỉ hơi bận thôi Còn anh thì sao Lục định phi nửa cười nửa không Thoáng chút tự nhiễu Em cho rằng anh có ổn hay không Mười ngón tay của Bạch nhạc xoắn vào nhau Anh Lục Em biết tự lượng sức mình Em không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành Cũng không phải là thiên kim tiểu thơ gia đình lễ lần Học lực không cao, gia cảnh không tốt càng kiếm đã đi rồi Anh đừng đem em ra làm trò cười nữa Lục Đình phi nhìn dọc khoảng không, không xa Đã rút một viếu thuốc ra Không hỏi ý Bạch nhàn đã châm lửa rồi hít một hơi Khói thuốc loạn bản giữa hai ngồi Em là điển hình của việc qua cầu rút ván Bàn tay Bạch Nhạc không tự chủ được Bỗng tấm lấy góc áo dưới lầm bàn Anh Luật, em không... Anh là kẻ bất cần đời Trước giờ chưa từng để tâm tới ánh mắt của người khác Anh không hợp với con đường chính trị Nhưng giờ anh đã leo lên lương hổ Khó có thể xuống được Thật ra, nếu không đi theo chính trị Thì anh cũng bắt buộc vào theo nghề kinh doanh Chính khách hay thương nhân Anh đều chán ghét Nếu so ra thì làm một chính khách Còn đơn giản hơn là thương nhân Hiện giờ, hình như anh... Cũng đã có chút thành tích Như thế thì còn có ý nghĩa gì chứ Làm tốt đến mấy anh cũng chỉ có một mình Không có lấy một người thấu hiểu hay tán dương mình Xã giao tiệc tùng xong trở về nhà Một mình ngồi trên bộ cửa hút thuốc Nhìn ánh đèn trong mỗi căn nhà phía ngoài Anh muốn thấy mình thật đáng thương Anh như vậy còn có ý nghĩa gì chứ